Bản thân những sợi tơ pháp tắc chính là đạo pháp thần thông, đang bị hóa đạo khắc chế. Quầng trắng mờ càng ngày càng lớn, cuối cùng tất cả lưới pháp tắc đều biến mất. Điều này có thể sao? Không ngờ trên thế gian có thần thông bản mạng biến thái như vậy. Sắc mặt Lôi Đế, Hưng Đế xanh mét. Thần thông bản mạng của Dạ Đế, quả thực chính là khắc tinh của tất cả thần thông bản mạng. Vậy còn đánh thế nào được? Lưới pháp tắc của mình vừa biến mất, Lôi Đế, Hưng Đế Đô cảm thấy lực khống chế của mình đối với thế giới tiên nang giảm xuống dữ dội. Toàn bộ thế giới tiên nang cũng phát sinh chấn động cực kỳ kịch liệt. Không gian cũng bắt đầu sụp xuống. Góc bên ngoài thế giới tiên nang đã phát sinh cảnh tượng trời sụp đất nứt. Lưới pháp tắc là cơ sở để năm mươi lam yêu vật mắt trận tồn tại ở trong quá trình chế luyện tiên nang tuyệt phẩm. Đầu tiên là ngưng tạo lưới pháp tắc, đẩy khoảng không hỗn độ, hình thành không gian thái hư. Sau đó mới thiết lập 10 chiến trận, hình thành trời và đất. Một khi lưới pháp tắc bị tổn thất, lập tức tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Kinh hãi trong lòng lôi đế, hương đế khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đặt hết. Bọn họ biết mình đã không thể tái chiến được nữa. Đi, dạ đế, ngươi giỏi lắm, ngươi hay cẩn thận. Sẽ có lúc ta tìm được phương pháp khắc chế được thần thông bản mạng của ngươi. Hai đế cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Trong lúc đó, Dạ đế không chỉ thu phục toàn bộ phần đất đã mất, hơn nữa còn cướp đoạt năm tòa Lôi Âm Thành, năm tòa Hoa Mai Cung do hai đế lôi, Hưng cưỡng ép thoát khỏi, đã tránh xí đoạn cổ tây, tự động bỏ qua. Thậm chí ngay cả hai tòa Long Thành do Long đế bỏ lại cũng vào tay hắn. Thế giới tiên nang của Dạ Đế lập tức tăng thêm một phần năm thể tích mới. 12 tòa thành trì tiên thiên làm mắt trợn, bị hắn chiếm đoạt. Chiến tranh đoạt lấy mới là phương pháp nhanh nhất để nâng cao thực lực. Dựa vào Hóa Đạo chi pháp, Dạ Đế hoàn thành đại nghịch chuyển, trở thành người thắng cuối cùng trong trận chiến của tứ đế. Đi, các ngươi đi mau. Nguyệt Sương Vương cứu Tỉnh Vân Bạch Tham, hai huynh muội Vân Tiểu Ái. Giao cho bọn họ một bảo thạch mật môn, tòa bảo thạch mật môn này, thông với loạn cấm xâm lâm, Nguyệt Sương Vương nói, khiến mắt tất cả mọi người sáng ngời, từ trong tuyệt vọng này xinh chút hy vọng, ai cũng không ngờ được, trong tay Nguyệt Sương Vương còn giữ một bảo thạch mật môn như vậy, đây không phải tiểu mật môn bình thường, hiện nay, không gian đã bị phong tòa, tiểu mật môn căn bản không thể sử dụng, Viểu mật môn trong tay Nguyệt Sương Vương chính là Thông Thiên mật môn. Bởi vậy mới có thể có năng lực đột phá không gian phong tỏa, thành công thoát khỏi đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người gần như đều cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào bảo thạch mật môn trong tay Vân Bạch Tham. Giờ phút này Nguyệt Sương Vương nhìn mọi người, trong lòng biết rõ ràng biết rõ tâm lý của mọi người, nàng phát ra tiếng cười lạnh, ngoại trừ hai chất nhi của ta ra không ai có thể đi. Vì sao? Nguyệt Sương Vương, ngươi nói vậy là ý gì? Hừ, hiện nay Vân gia gặp đại nạn này, kết quả nhất định sẽ bị diệt. Khó tránh được các ngươi không có suy nghĩ khác. Vì an toàn của chất tử, chất nữ của ta, các ngươi và ta cùng ở lại đây. Các ngươi cùng chết ở Bạch Ngọc Thành chúng ta, cũng không tính là làm nhục các ngươi. Ánh mắt Nguyệt Sương Vương lạnh lùng nhìn quét một vòng, khiến lòng người kinh sợ. Nguyệt Sương Vương, ngươi không thể làm như vậy. Có người nuốt nước miếng, ngài tu vi chuẩn đế của Nguyệt Sương Vương, không dám lỗ mãng, chỉ có thể phát ra tiếng quát nhỏ. Ta thề, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai huynh muội này, tuyệt không ai lòng. Người có tâm tư nhạy bén thì phát lời thề độc, ý đồ giành được sự tán thành của Nguyệt Sương Vương. Đừng làm việc vô ích. Ta không tin lời thề chỉ tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Thái độ của Nguyệt Sương vương cương quyết, sát khí nghiêm nghị, ai dám có hành động nào lạ, ta sẽ khiến hắn chết trước. Giọng nói của nàng lạnh như băng, khẽ gảy dây cung nguyệt vũ cung, phát ra âm thanh như tiếng cầm huyền. Ý chí chiến đấu của mọi người xung quanh lập tức bị đông lại, như rơi vào hố sâu không đáy, băng lạnh thấu xương. Cô cô, chúng ta cùng nhau đi thôi. Sắc mặt Vân Tiểu Ái đầy nước mắt, nàng la to, "Không, các ngươi đi, chỉ có các ngươi có thể đi." Nguyệt Sương Vương hiền từ nhìn hai huynh muội, bọn họ đến vì đệ nhị Linh Quang Đan, tuyệt đối không từ bỏ. Hiện tại nhân lúc gia đế đang tiêu hóa kết quả cuộc chiến, mau mau rời khỏi đây, ta sẽ bảo vệ bảo thạch mật môn cho các ngươi. 10 hô hấp sau, các ngươi sẽ tới loạn cấm sâm lâm. Đến lúc đó ta sẽ tự tay phá hủy bảo thạch mật môn này. Cô cô, vân mạch tham khóc. Cầu xin, ta đã già. Có lẽ sau khi chết hồn về quỷ châu, có thể gặp được di phu hộ dưỡng của các ngươi cũng không chừng. Nguyệt Sương Vương khẽ lắc đầu, thở dài. Vân ra bị giết. Chắc chắn phải có người bỏ đá xuống giếng. Các ngươi không nên ở lại đan châu, đi tinh châu đi. Nếu có thể tới Tinh Châu tìm giúp cô cô một người, hắn tên là Sở Vân, là hài tử của cô cô, cũng là biểu huynh của các ngươi. Đây là bản đồ ngọc giản, các ngươi chiếu theo bản đồ, có thể tìm được thông thiên mật môn Tinh Châu. Hai huynh muội họ đều kinh ngạc. Bọn họ còn chưa đủ trình độ để tiếp xúc đến bí mật Cửu Châu. Không sai, trên đời có Cửu Châu, Đan Châu chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có Tinh Châu, Bình Châu vân vân, không có thời gian giải thích cho các ngươi, đi mau. Cô cô, Vân tiểu ái khóc không chịu đi. Tuy rằng nàng chỉ là chất nữ của Nguyệt Sương Vương, nhưng thật ra tình như mẹ con. Phụ mẫu hai huynh muội chết trận từ lâu, cả hai đều được Nguyệt Sương Vương nuôi nấng lớn lên. Nguyệt Sương Vương yêu thương ôm lấy hai má của Vân tiểu ái, lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, đi thôi, bảo Thạch Mật Môn này chỉ là bán thành phẩm. Ban đầu ta dự tính chế luyện thành thông thiên mật môn nối thẳng đến Tinh Châu, nó chỉ có thể cho ba người đi qua. Đừng khóc, Dũng cảm lên, hài tử. Cô cô, ta muốn dẫn theo một người." Vân Mạch Tham vội vàng nói. Hắn chính là Vân vô danh, người luyện đan cho cô cô." Nguyệt Sương Vương cười khổ, mặc dù là cười khổ cũng tràn ngập sự ôn nhu, hiếm thấy người bạn nào được Bạch Tham nhà chúng ta xem là bạn tốt chi giao. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu thiếu niên này có bộ dạng thế nào, thiên tài có thể chữa khỏi được cả tâm bệnh. Cô cô sẽ tìm người này cho các ngươi. Sao? Sau khi sử dụng đạo pháp chính xác, Nguyệt Sương Vương bỗng nhiên khẽ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, ánh mắt đầy nghiêm trọng, nàng không tìm thấy Sở Vân. Trong Bạch Ngọc Thành người chết ngàn vạn, nhưng Nguyệt Sương Vương tự tin, trong đạo pháp tinh xác của mình, chắc chắn phải phát hiện ra thiếu niên mà hai huynh muội Vân Gia miêu tả trước tiên, nhưng không có. Thật giống như hắn đã hoàn toàn bốc hơi mất. Trong toàn bộ Bạch Ngọc Thành cũng không thấy bóng dáng của Vân Vô Danh. Điều này khiến Nguyệt Sương Vương không khỏi hoài nghi, hay Vân Vô Danh thật sự không vào tòa Bạch Ngọc Thành này? Nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác tin tưởng rằng Vân Vô Danh vẫn ở trong Bạch Ngọc Thành. Trong vấn đề khó khăn cuối cùng của việc luyện đan không phải chính là do hắn xuất lực giải quyết hay sao? Sao hắn có thể biến mất vào hư không, không còn ở trong Bạch Ngọc Thành? Hắn dùng đạo pháp. Ẩn hình gì, hay đã rời khỏi Bạch Ngọc Thành đây? Mặc kệ là khả năng nào, Điều chứng tỏ thiếu niên này không hề đơn giản. Mặc dù huynh muội Bạch gia liên tiếp nhắc tới hắn trước mặt mình, nhưng Nguyệt Sương Vương tin tưởng thiếu niên này rất giỏi che giấu. Ngay cả huynh muội Bạch gia cũng chỉ biết đến vẻ bề ngoài của hắn, không có văn vô danh, người này không đơn giản. Các ngươi phải cẩn thận, đi nhanh đi, đi nhanh." Nguyệt Sương Vương thúc giục nói. Huynh muội Vân gia nghe vậy, vẻ mặt đều kinh ngạc. "Đi!" Chạy đi đâu? Đúng lúc này, giọng nói của Dạ Đế giống như thì thầm trong lòng mọi người, tâm quỷ, nó vô hình vô chất, lại có thể ẩn núp trong lòng người, bỏ đi thất tình lục dục, là yêu thú tuyệt phẩm tâm hệ, chỉ có ở Quỷ Châu. Không tốt. Trong lòng Nguyệt Sương Vương trầm xuống, lập tức biết mình trúng kế, Dạ Đế mưu tính trước, hành động sau. Ngoài mặt là đang tiêu hóa kết quả cuộc chiến, nghỉ ngơi trong thế giới tiên nang của mình. Thật ra đã sớm lặng lẽ ra tay, phái ra đội quân Tâm Quỷ, tiếp cận đám người Nguyệt Sương Vương. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định long trời lở đất, tập trung cục diện, giết, đoạt được bảo thạch mật môn mới có thể chạy thoát. Dưới sự ảnh hưởng của Tâm Quỷ, hơn 10 người với Hắc Nguyệt Vương dẫn đầu, trong lúc nhất thời tấn công về hướng ba người Nguyệt Sương Vương và huynh muội Vân gia, tự tìm cái chết. Hai mắt Nguyệt Sương Vương phun lửa, tay cầm dây cung, nếu những người này không thức thời, vậy sớm để bọn họ hồn bay phách tán. Xách kinh ngạc, con mắt Nguyệt Sương Vương mạnh mẽ co lại, nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy. Ánh mắt quét tới, nàng lập tức phát hiện kẻ gây nên điều này, đây là từng đạo hắc tuyến, từ dưới bóng của mình kéo dài ra, leo lên trên chân tay của mình, chặt chẽ phong. Ẩn hành động của mình, ám ảnh vô đánh lén, kiếp yêu ngàn vạn năm, là yêu thú chủ lực của Dạ đế, tiềm tàng trong hắc ám và bóng đen, tinh tú hộ, trong lòng Nguyệt Sương Vương thầm gọi. Tinh tú hộ được nàng lệnh ở lại trên trời cao đảm đương phòng ngự và trinh sát, nhưng giờ phút này lại cũng bị một con yêu thú bỗng nhiên xuất hiện cuốn lấy. Mặc Kỳ Lân đại chiến với Tinh Tú Hộ, khóe mắt Nguyệt Sương Vương như muốn nứt ra. Giờ phút này Nàng hoàng sở phát hiện mình không ngờ bó tay không biện pháp. Giả đế cẩn thận răng lưới. Hiện nay vừa thu lưới lại. Tất cả mọi người rơi vào trong tay hắn. Sự mưu tính của giả đế. Sao có thể đơn giản. Hắn không hành động thì thôi. Một khi hành động. Lập tức nghiêng trời lịch đất. Muốn đặt lại càn khôn. Giờ phút này. Dường như hắn đã trở nên thong thả hơn. Hơn 10 thân ảnh bay lên không đánh về phía nàng. Nàng sắc mặt bọn họ dự tự hung quang lộ ra, bị tâm quỷ ở sâu trong nội tâm họ điều động, khát vọng sống phát ra một cách mạnh mẽ nhất. Vân tiểu ái hoảng sợ, bị Vân Bạch Tham bảo hộ chặt chẽ ở phía sau. Ánh ảnh tử vong bao phủ xuống, thân hình Vân Bạch Tham trẻ tuổi yếu ớt, giống như tờ giấy trước móng bút của hộ. Hắn chăm chú nhìn, trong mắt không chút sợ hãi, ngoại trừ cảm giác kinh ngạc trước biến cố bất ngờ cũng chỉ có một quyết tâm muốn dùng hết sức mạnh của mình bảo hộ cho muội muội, cho dù phải chết. Đáng giận, Nguyệt Sương Vương thiếu chút nữa muốn cắn vỡ Khướp Hàm, nàng cố gắng hết sức thôi động linh quang, nhưng ám ảnh thật sự quá mức lợi hại. Linh quang tĩnh mịch, một mảnh, không hề phản. Ưng, Hắc Tuyến tràn ngập toàn thân hình thành một móng vuốt màu đen, đặt lên yết hầu của Nguyệt Sương Vương, đám người Hắc Nguyệt Vương như tử thần phủ xuống, quần ma loạn vũ, xông tới từ các phía. Tâm quỷ ở trong chỗ tối mỉm cười, tử vong đập vào mặt, trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Hừ, đại cục đã định. Ánh mắt ra đế tối như nước trong đầm, hắn bày mưu nghĩ kế, nắm toàn bộ cục diện trong tay, nhưng đúng lúc này Một đạo hàn quang chợt chợt hiện, linh áp vạn quân tái hiện, long trời lở đất, quỷ thần cao kinh hãi. Linh áp, linh áp đế cấp, ngang nhiên phủ xuống, tràn ngập càn khôn. Móng vuốt lớn màu đen đang nắm giữ yết hầu của Nguyệt Sương Vương, giờ phút này như bị điện giật, hoảng sợ lui lại, nhưng bị một thanh kiếm bay đến, xuyên thủng hư không, ghim trên mặt đất. Mạc Kỳ Lân kêu thảm thiết, tâm quỷ đang dên gì? Hàn quang sáng như tuyết, vờn quanh Nguyệt Sương Vương và huynh mũi vân ra. Những kẻ vừa xông đến, đầu lìa khỏi sát, tứ chi văng ra ngoài. Hàn quang nhanh như trước, bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một thanh chiến đao, treo lơ lửng giữa không chung. Trái kiếm phải đao ao, như hai đại môn thần, hộ vệ ba người Nguyệt Sương Vương cùng với huynh mũi vân ra. Một thân ảnh đột nhiên hiện ra trên trời cao, trực diện với dạ đế. Chán ở trước mặt đám người Nguyệt Sương Vương, vô danh ca ca. Thấy thân ảnh này, Vân Tiểu Ái vui mừng kêu to. Sở Vân, giả đế dữ tợn giống lên, hai mắt một mảnh đỏ đậm. Thân hình Nguyệt Sương Vương đột nhiên run lên, như bị điện giật. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 704. Đây là nhi tử của ta, Vân Tiểu Ái khiếp sợ nhìn thân ảnh trên trời cao vừa nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, nàng đã vui mừng thốt lên, hô to tên giả của Sở Vân, thế nhưng bất chợt, linh áp cường đại bàng bạc để nàng ý thức được một mặt khác của Sở Vân. Linh áp đế cấp. Hắn là một vị đại đế. Trời ạ, vô danh ca ca dĩ nhiên là một vị cường giả đế cấp. Đại đế, từ này trong ấn tượng của Vân tiểu ái chính là tồn tại cao cao tại thượng, cao tới mức vô cùng xa xôi. Cảm giác này thực giống như ngửa đầu nhìn bầu trời. Người ngửa đầu nhìn bầu trời sẽ có cảm giác gì? To lớn, yên bác, thần bí, đồng thời thường thường có thể khiến bản thân hiểu được chính mình nhỏ bé tới cỡ nào. Vân Tiểu Ái lúc này có cảm giác như vậy. Vân Mạch Tham thiếu chút nữa rơi tròng mắt xuống dưới đất, thực sự khó có thể tin tưởng được, chính mình cư nhiên sống cùng một vị cường giả đế cấp lâu tới như vậy, chính mình còn tự hào khai quật, được hắn từ trong bách gia đan hội, đã từng có một đoạn thời gian, trên dưới Vân gia đánh đồng chính mình cùng với hắn. Nghĩ tới đây, Vân Mạch Tham không khỏi cười khổ, chính mình có tài đức gì có thể đánh đồng được với một vị đại đế đây? Hiện tại xem ra, Sở Vân nhiều lần sáng tạo truyền kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn chính là đại đế nha, truyền kỳ đối với đại đế mà nói không phải đều là chuyện bình thường sao? chỉ là hắn đường đường là đại đế, có thân phận cao cao tại thượng cũ nào, vì sao phải lẻn vào Vân gia đây? Trên mặt Vân Bạch Tham hiện lên thần tình nghi hoặc, linh quang chợt động, chờ một chút, vừa rồi dạ đế gọi cái gì? Sở, Sở Vân. Hắn khiếp sợ mở to miệng, đủ để nuốt vào cả một quả trứng. Điện quang trong đầu chợt lóe, rốt cuộc hắn đã minh bạch chân tướng bên trong. Triệt để lý giải được động cơ của Sở Vân. Thì ra là thế, tên thực của Vân Vô Danh chính là Sở Vân. Hắn là nhi tử của cô cô chính mình, hắn từ Tinh Châu trở lại Đan Châu chính là bởi vì tìm kiếm cô cô, tìm kiếm mẫu thân của hắn. Vân Bạch tham phát sinh một tiếng sợ hãi than, hắn chân thành vui vẻ vì cô cô của mình. Hắn quay đầu nhìn Nguyệt Sương Vương, lại phát hiện cô cô lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Nguyệt Sương Vương ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên trời cao, nàng dần rủa nước mắt, mẫu tử liền tâm, từ thời điểm Sở Vân hiện thân, từ thời điểm nàng nhìn thấy Sở Vân giây phút đầu tiên, trong lòng nàng đã tràn ngập một cảm giác rung động không tên, loại rung động này xuất phát từ cảm ứng sâu nhất trong huyết mạch, không hề trải qua suy nghĩ gì, Nguyệt Sương Vương đã khẳng định chắc chắn người thiếu niên trước mắt chính mình là nhi tử thân sinh. Khi Dạ Đế hô lên cái tên Sở Vân, càng trở thành bằng chứng chứng minh tốt nhất. Trong sinh mệnh của nàng có hai nam nhân quan trọng nhất, một người là Cổ Đan Vương, một người là nhi tử vừa mới sinh hà không lâu, chỉ ở cùng trong thời gian cực ngắn, cuối cùng không thể không ly xa. Người trước đã mất mạng vì nàng, người sau thất tung, không còn tin tức. Những năm gần đây, mỗi thời mỗi khắc nàng đều bị đau thương và thống khổ thật lớn dần bật. Nàng vô cùng muốn tới Tinh Châu tìm con, thế nhưng sau khi nếm thử nhiều lần, rốt cuộc nàng đã minh bạch chân tướng phía sau, song Vương chi tranh ngày trước. Thời gian trôi qua, dần dần đúc thành tâm bệnh, thương thế càng dần càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều phun ra một ngụm tâm huyết. Nàng cho rằng chính mình sẽ bởi vì tâm bệnh mà chết đi, nàng không sợ hãi tử vong, thậm chí còn có chút chờ mong. Nàng biết đến sự tồn tại của quỷ châu, thế nhưng sự tình bỗng nhiên xuất hiện chuyển cơ ơ. Một người thanh niên xuất hiện đã giúp nàng chỉ tâm bệnh tới 7-8 phần. Nguyệt Sương Vương cũng là một luyện đan sư, đối với tâm bệnh của chính mình thúc thủ vô sách. Trên giới vân ra không biết nỗ lực bao nhiêu, nhưng cuối cùng lấy thất bại làm kết quả cuối cùng. Một người thanh niên lại hai lần luyện chế thành công đan dược nở tuyệt phẩm bởi vì như vậy mới khiến tâm bệnh của nàng chuyển biến tốt đẹp. Đối với điều này, ngay cả Nguyệt Sương Vương cũng cảm thấy khó có thể tin. Không cần nghi ngờ, đây là một thiên tài, so với chính mình trước kia còn thiên tài hơn. Nàng không khỏi sinh ra hứng thú, trong miêu tả của huynh muội Vân gia, nàng lý giải được một ít tin tức. Thiếu niên này rất có ngạo khí, trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm gánh chịu áp lực. Tình nguyện chịu đựng phiêu lưu về mặt danh dự, cho dù nguy hại tới tiền đồ của chính mình cũng muốn luyện chế đan dược chữa tâm bệnh cho bản thân. Trong lúc bất tri bất giác, trong lòng Nguyệt Sương Vương đã dần dần hiện lên hình tượng một thiếu niên ngạo thế không rõ ràng. Nhất là khi nàng nghe được thiếu niên cử tuyệt gặp mặt chính mình trước khi chính mình khỏi hẳn, hình tượng không rõ ràng trong lòng Nguyệt Sương Vương càng tăng thêm một phần ngạo khí, một phần đặc biệt, một phần đáng yêu. Thiên tài này chính là nhi tử của chính mình. Tin tức này tới đột nhiên như vậy. Nguyệt Sương vương che ngực, nước mắt ào ào chảy xuôi. Nàng cảm thấy sinh mệnh nguyên bản vô cùng ảm đạm bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng, tràn ngập mềm mại, quang uy trắng noãn. Nhân sinh của nàng đã được chiếu sáng, nàng đã được biển hạnh phúc bao phủ rồi. Hắn chính là Sở Vân, hắn chính là Sở Vân. Hắn là nhi tử của ta. Nhị tử của ta, hắn nhìn dặm xa xôi, đến Đan Châu tìm ta, hắn luyện chế đan dược cho ta, chữa bệnh cho ta, hắn không quên ta. Thiên Phú luyện đan của nó vượt xa ta, thành tựu của hắn cũng vượt xa ta. Hắn dĩ nhiên là đại đế. Trong lòng Nguyệt Sương Vương tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc tràn ngập đã rất lâu rất lâu chưa từng có, cũng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Từ trong hàm răng rít lên cái tên này, Dạ Đế cảm giác toàn thân chính mình thiêu đốt một loại hỏa diễm tên là Cửu Hận. Trên thế giới này, không ai càng hận Sở Vân hơn so với hắn. Tiểu bảo tử của hắn, tinh thánh di thư của hắn đều bị Sở Vân đánh cắp. Đại kế sống lại của hắn bị Sở Vân phá hủy. Nhất là khi hắn bỏ chạy tới Quỷ Châu, từ trong miệng Minh Đế biết được chuyện tình nghịch chuyển thời gian Tinh Châu. Vốn ra đế đã gần như thành công trọn vẹn rồi, thế nhưng tinh thánh tại thời điểm mấu chốt, đảo ngược thời gian 23 năm, một khắc phát động kia, chỉ cần là người lẫn vật trong tinh châu đều bị quay ngược về 23 năm trước. Dạ đế cũng không tránh khỏi, lại bắt đầu kế hoạch nghịch thiên một lần nữa. Thế nhưng thất bại rồi. Sở Vân so với Trử Thiên Vương càng yêu tú hơn gấp trăm lần, dưới sự quấy rối của hắn, Già đế chiếm được kết quả vô cùng thất bại so với lần trước. Hai bên so sánh với nhau, không cần nghi ngờ càng thêm khắc sâu thù hận của giả đế đối với Sở Vân, cừu hận của hắn đối với Tinh Thánh, mà hiện tại, hắn lại xuất hiện, muốn cướp đoạt đệ nhị linh quang đan gần như đã rơi vào tay chính mình, thực sự là âm mồn không tan. Sở Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Già đế liên tục vung tay lên, 3000 đầu u hồn quái, 1700 đầu thạch tượng quỷ, 500 đầu hồ thi giáp trùng cấu thành đội quân tiên phong, mênh mông dồn dập đánh thẳng về phía Sở Vân. Sở Vân mở rộng Tiên Nang, toàn bộ bạch ngọc thành đều bị bao phủ, dưới tiếng kinh hô của huynh muội Vân gia, bọn họ đã tiến vào trong thế giới Tiên Nang của Sở Vân, mây trắng trời xanh, mặt trời trên cao chiếu rọi, trên đại địa đất vàng trầm lặng. Một ngọn núi màu tím nằm chính giữa, trên thân vô số cây liễu xanh biếc sinh trưởng những cây nắm như bông tuyết. Tầng trời thấp trôi lơ lửng rất nhiều yêu thực kỳ quái, đáng yêu giống như chú thỏ con. Ở đây sinh cơ bừng bừng, không khí trong lành, so với thế giới tiên nang của những cường giả đế cấp đã từng chứng kiến nhiều hơn phần rộng lớn và hùng vĩ, khiến huynh muội Vân gia đều khiếp sợ. Nguyệt Sương Vương đầu tiên đảo mắt quan sát thật sâu. Đây là thế giới tiên nang của nhi tử nàng, coi như là âm phong thảm đạm, núi thây biển máu, Nguyệt Sương Vương cũng sẽ thích. A, chúng xông tới đây rồi. Thấy đại quân yêu vật của Dạ Đế cuồn cuộn lao về phía chính mình, trái tim của Vân tiểu ái lập tức thắt lại. Ghê tởm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận, một nơi xinh đẹp tới như vậy, giống như thế giới trong mơ. Mắt thấy thạch tượng quỷ gào thét bay tới, Trong lòng Vân Tiểu Ái đã xuất hiện hình ảnh đại quân bay qua, sinh linh tàn lũy, nhất là khi nàng nhìn thấy một đầu thạch tượng quỷ vọt tới trước nhất, quái vật dữ tợn hung ác, phát sinh tiếng rít chói tai, muốn há miệng cắn nát một thân Liễu Tinh xảo ưu nhã, nàng hầu như muốn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật giống như ngọc bích và hoàng ngọc tổ hợp thành bị tàn phá và phá hư. Sau một khắc, Một tiếng vang cực kỳ thanh thúy truyền vào trong tai Vân Tiểu Ái. Tiếng rít của thạch tượng quỷ đột nhiên dừng lại, bị cây liễu quật mạnh ngã xuống dưới mặt đất. Từ đầu của nó kéo dài tới tận bụng, xuất hiện một vết roi thật dài. Thạch tượng quỷ ngây người, nhưng bất chợt nó phát sinh một tiếng gào lớn hơn nữa, trùng kích về phía thân liễu. Vũ điệu của liễu, ngay cả không khí cũng bị quất nổ ầm ầm, cành liễu quật mạnh giống như đao gió. Chỉ lướt qua vài lượt đã khiến thạch tượng quỷ bị tước thành vô số khối đá vụn. Vân Tiểu Ái mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai cái răng nhanh nhỏ bé đáng yêu. Khó có thể tin, một khắc trước thân liễu còn yên tĩnh không động đậy, sau một khắc lập tức biến thành điên cuồng, giống như phục dụng cường bạo đan mang theo độc tính. Điều này thực giống như thục nữ ưu nhà yên tĩnh đang ngồi lặng yên thưởng thức trà, nhưng đột nhiên địch nhân tới. Nàng lập tức móc ra một thanh đại yêu đao dưới váy Họ hét điên cuồng chém giết tới Chỉ trong chốc lát đã chém địch nhân thành bảy tám khối Tương phản kịch liệt như vậy để vinh mũi vân ra đều trởn tròn mắt Chiến trường ngay sau đó càng triệt để phá vỡ ấn tượng ban đầu của bọn họ đối với thế giới tiên năng này Đại quân yêu vật thế giới rào rà già, Bị chúng phải đòn phụ đầu nghiêm trọng Thạch tượng quỷ bị cành liễu quật chúng Chúng vốn am hiểu tốc độ, nhưng dưới sự ảnh hưởng của băng xương thủ cô, động tác chạm rãi giống như lão thái thái tuổi 7-80. Nguyên bản yêu thực giống như từng đám từng đám mây nho nhỏ đáng yêu, đột nhiên giống như mảnh khổ dương nanh múa vốt. Chúng đồng thời đánh mạnh về phía hủ thi giáp trùng lớn như núi nhỏ. Hủ thi giáp trùng uy vũ hùng tráng, dưới sự bao trùng của hơn một nghìn đám mây đỏ, chốc lát liền trở nên gầy yếu. Một con lại một con khu quát thân thể, rầm một tiếng liền ngã xuống, chết triệt để. Trái lại đám mây đỏ này càng thêm tiên diễm, số lượng cũng theo đó tăng nhanh. Mà để hai huynh muội xem không hiểu chính là rất nhiều u hồn quái. Thạch tượng quỷ cùng với hủ thi giáp trùng đột nhiên thay đổi trận doanh, quay đầu phản lại, trở thành lực lượng phòng thủ thế giới tiên nang, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát. Đại quân yêu vật khí thế tung hoành lập tức giống như giọt nước bị ném vào chậu than, chỉ bốc lên một chút sương mù màu trắng, sau đó triệt để yên tĩnh. Mấy nghìn yêu vật chết thảm, tay chân thân thể còn sót lại dần dần hóa thành yêu tinh khắp mặt đất. Mà tổn thất bên phía Sở Vân hầu như không đáng kể. Đừng nói giỡn, ngay cả yêu vật hỗn độn còn có thể ngăn lại, đám đại yêu, linh yêu này tính là cái gì? Vân Mạch tham hít một ngụm lương khí, thực lợi hại. Vân tiểu ái thì nhảy nhót vui mừng, hai mắt càng thêm tỏa sáng. Nguyệt Sương Vương nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, ngay vừa rồi, nàng hầu như không thể nhịn được muốn xuất thủ, mặc dù nàng biết nhi tử của chính mình là cường giả đế cấp, thế nhưng căn cứ vào thiên tính mẫu thân, trong lòng nàng vẫn nổi lên một cỗ dục vọng bảo hộ cường liệt. Chiến quả vừa ra, Nàng rất nhanh thoát khỏi kinh ngạc đối với phòng tuyến của Sở Vân, nàng so sánh đối chiếu hình ảnh bốn đại đế đối chiến vừa rồi, nàng phát hiện, phòng tuyến của nhi tử mình ngoại trừ những thần thông bản mạng như kích phát long đàn, cho dù là đội quân yêu vật cường đại hơn nửa cũng có thể chống đỡ được. Đây là con ta. Một cỗ tình cảm kiêu ngạo và vui mừng khó có thể nói thành lời mọc lên trong lòng nàng. Đại chiến tiếp tục. Ngìn vạn yêu vật đan xen với nhau, hình thành một chiến trường khổng lồ, kéo dài tới phương viên gần ngàn dặm. Hai bên một công một thủ, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều yêu vật tử vong, hóa thành vô số yêu tinh. Ánh mắt của Dạ Đế càng lúc càng lạnh. U hồn quái phiêu dãng trong hư không, thạch tượng quỷ không thể nào hạ thủ đối với cuồng dao điên loạn liễu, thỉnh thoảng lại có hủ thi giáp trùng nhảy vào trong rừng cây, đẩy ngã một cây đại thụ thế nhưng rất nhanh những hủ thi giáp trùng này lại bị tích huyết phù du khuẩn chen chúc xuống hút khô máu, chốc lát trở thành một bộ thi thể khô quắt, sau đó chậm rãi hóa thành một viên yêu tinh. Huynh muội Vân Gia nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu đồ sộ như vậy, tâm thần đều bay bổng. Đây chính là cuộc chiến giữa cường giả đế cấp, ngàn vạn yêu vật nằm dưới sự khống chế. Bất cứ vị cường giả vương cấp nào so sánh với họ đều vô cùng không ánh sáng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, mẫu tử nhận nhau tâm tình kích động của Nguyệt Sương Vương đã dần dần bình phục xuống. Toàn bộ chiến cuộc đã hoàn toàn rõ ràng. Hệ thống phòng ngự của Sở Vân để giả đế quy mô tấn công không hề thu được bất cứ hiệu quả khả quan nào. Trận tuyến vô cùng vững chắc, giống như dãy núi liên miên, bạn năm không mòn Trong lòng Nguyệt Sương Vương còn có một tia lo lắng, đó chính là thần thông bản mạng của Dạ Đế. Tấn công. Dạ Đế chỉ một ngón tay, lại một chi bộ đội vạn yêu vật ầm ầm xông vào chiến trường. Sở Vân Um, cánh tay bàng quan, chưa hề hạ đạt bất cứ mệnh lệnh nào, bày ra lòng tin thật lớn đối với trận tuyến phe chính mình. Quả nhiên, Đội ngũ trên vạn yêu vật này vừa mới tiến vào thế giới tiên năng của Sở Vân đã bị ma huyền tử hương dụ rối dục làm phản một phần 3. Sau khi tiêu diệt một phần 3 phản đồ này, đội quân yêu vật cường đại vừa rồi chỉ còn lại không tới một nửa. Chiến trận nguyên bản dày đặc cũng trở nên thưa thớt. Nhìn tới đây, uất khí trong lòng Dạ Đế càng thêm tích lũy sâu hơn. Đây đã không phải là lần đầu tiên rồi hầu như mỗi một lần đều là như vậy, ma huyễn tử hương dụ sao? Thật sự là âm hiểm. Hắn ghi nhớ cái tên yêu thực này thật sâu trong lòng. Hắn hiểu rõ, đệ nhất công thần của đối phương không phải là cuồng đao điên loạn liễu, cũng không phải tích huyết phù du khuẩn, mà là loại yêu thực tuyệt phẩm chôn giấu dưới mặt đất, không hiện sơn bất lộ thủy này. Gần 5000 quân đầy đủ sức lực ra nhập vào chiến trường. Sở Văn lập tức cảm thấy áp lực trên trận tuyến. Hắn thôi động linh quang, điều động toàn bộ tích huyết phù du quần xung quanh, tập trung hỏa lực vào đội quân đầy đủ sức lực của đối phương. Hiệu quả của hành động này lập tức hiện rõ, áp lực đến từ chiến trường càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giải trừ nguy cơ, dễ dàng hóa giải được đợt trùng kích này. Thấy kết quả đã hiện rõ, trong lòng dạ đề yếu ớt thở dài, nói chung Bên phòng thủ luôn luôn chiếm ưu thế cực lớn, bởi vì phe mình ở trong thế giới tiên nang, nắm lưới pháp tắc trong tay, phía sau còn có chỗ dựa vững chắc là toàn bộ thế giới tiên nang, mà bên phía công kích sẽ bị rơi vào hoàn cảnh áp chế, dù sao cũng là tác chiến trên địa bàn đối phương. Nếu như chênh lệch lưới pháp tắc càng lớn, chiến lực của quân đoàn yêu vật phát ra lại càng nhỏ chính là bởi vì lưới pháp tắc thế giới tiên năng của Sở Vân có một bộ phận đến từ pháp tắc của Minh Đế. Bởi vậy những yêu vật đến từ Quỷ Châu như u hồn quái, hổ Hồ thi giáp trùng, thạch tượng quỷ coi như có một chút thích ứng, sức chiến đấu không giảm đi bao nhiêu. Thế nhưng phòng tuyến của Sở Vân thực sự quá mức tinh diệu, điểm này cho dù Dạ Đế không muốn thừa nhận cũng không được. Đọc truyện kiếm hiệp then chốt nhất chính là Loại trận pháp phòng ngự này tương đối khắc chế tấn công theo đội hình, nếu như có thể, gia đế tuyệt đối sẽ không lựa chọn trận tuyến tấn công mạnh mẽ như thế này. Thế nhưng tình huống hiện tại rất đặc thù, hắn đến bởi vì đệ nhị linh quang đan, muốn đoạt lấy đệ nhị linh quang đan phải tấn công vào trong thế giới tiên nang của Sở Vân. Đây là lực lượng cuối cùng rồi. Nhìn ba chi đại quân vạn yêu vật xếp hành trình tề dưới chân, Trong mắt Dạ Đế hiện lên một tia quang mang do dự, trong lòng hắn cũng không nắm chắc, dựa vào quân lực cuối cùng này có thể phá vỡ được phòng tuyết của Sở Vân hay không? Nếu như phối hợp với hóa đạo mà nói, khẽ cắn môi, Dạ Đế trầm trọng quát, xuất kích. Ba chi quân đội pha trộn, chia làm ba đường, hùng hổ lao vào trong chiến trường huynh muội Vân gia giật nảy mình, đây là thủ bút lớn nhất từ khi khai chiến tới hiện tại. Thấy một màn như vậy, đầu lông mày của Nguyệt Sương Vương cũng khẽ nhăn lại, để ba vạn đại quân nhất tỳ xuất kích, áp lực bên phía phòng thủ quá lớn, bên phòng thủ muốn ngăn cản đợt tấn công điên cuồng này có chút khó khăn. Vừa mới tiến vào địa bàn của Ma Huyễn Tử Hương Dụ, trong ba chi bộ đội nhất thời xuất hiện, kẻ làm phản Thế nhưng lần này giả đế vung tay lên, không hề để ý tới những tên phản đồ này, mà trực tiếp xông tới mảnh liệt, muốn một tiếng chống làm tinh thần thêm hăng hái, trực tiếp đẩy ngã phòng tuyến của sở vân. Sở vân khẽ cười một tiếng, đưa một ngón tay, nhất thời lưới pháp tắc xuất hiện. Thanh mục bay ngang, lôi đỉnh loạn thiểm, hòa diễn lưu tinh, các loại đảo pháp hình thành thiên kiếp vô cùng vô tận hoàn toàn bao phủ một chi đội ngũ một vạn yêu vật, thiên kiếp đủ rằng co 10 lần hô hấp. Muội mù tan đi, chỗ cũ chỉ còn lại vô số yêu tinh, trên mặt đất tràn đầy vết nứt nẻ, đất đá bay ngang. Thấy một màn này, Dạ Đế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nắm giữ lưới pháp tắc càng nhiều, uy lực của thiên kiếp càng lớn. Dựa theo phòng trừng của Dạ Đế, Tính toán thời gian cần thật, Sở Vân nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ hơn 200 đạo pháp tắc mà thôi. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, đâu chỉ là 200 đạo, 2000 đạo còn không sai biệt lắm. Vì sao hắn có thể nắm giữ được nhiều pháp tắc trong thời gian ngắn như vậy? Giả đế tự nhiên không biết, Sở Vân sử dụng Nguyên Thinh Tiên Thiên để đổi lấy rất nhiều Ngộ Đạo Thạch. Trong các cường giả đế cấp, số lượng Ngộ Đạo Thạch của hắn nhất định là nhiều nhất. Sở Vân có cực nhạc Hoan Hỉ thuyền coi như có nguồn cung cấp nguyên tinh tiên thiên không ngừng, Sở Vân giàu có tới mức Dạ Đế không thể tưởng tượng được. Một đầu ngón tay này của Sở Vân hầu như đã tiêu hao sạch sẽ nguyên khí của phương viên 100 giặm, thế nhưng cũng đã trực tiếp tiêu diệt một phần 3 viện quân của Dạ Đế. Hai quân đoàn còn sót lại, Sở Vân không còn đánh xuống thiên kiếp, chỉ cần dựa vào trận tuyết phòng ngự hoàn toàn có thể chống lại Thế nhưng những yêu vật này không tiếp tục đẩy mạnh tiến công, mà bắt đầu rút lui về phía sau. Sở vân hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới dạ đế chưa sử dụng con bài chưa lật hóa đạo kia mà đã rút lui. Đây là ý tứ gì? Kỳ thực dạ đế có khổ khó nói. Bản mạng thần thông là do thế giới lực thôi động, vi lực mạnh mẽ. Thế nhưng vừa rồi hắn đối chiến với lôi đế, hương đế, coi như đã tiêu hao hơn phân nửa thế giới lực. Sau đó lại nuốt rất nhiều thành trì trận nhãn của Lôi Đế, Hưng Đế, thậm chí là Long Đế bỏ lại, dung nhập chúng vào tiên nang của bản thân, thế giới lực hiện tại còn không tới 3 thành. Với lượng thế giới lực còn sót lại, muốn thôi động thần thông bản mạng, hiệu quả tự nhiên suy giảm rất nhiều. Nếu như thế giới tiên nang của Sở Vân chỉ có mấy trăm đạo pháp tắc, lưới pháp tắc tương đối đơn giản, như vậy hắn nhất định sẽ tiến hành đả kích bằng hóa đạo. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Dạ Đế hiểu rõ số lượng sợi pháp tắc thế giới tiên năng của Sở Vân vượt quá 6000, so với thế giới tiên năng của chính mình còn nhiều hơn, coi như là thôi động toàn bộ thế giới lực còn lại đánh ra hóa đạo, tối đa chỉ có thể hơi chút ảnh hưởng tới thế giới tiên năng của Sở Vân, khó có thể thay đổi chiến cục. Hơn nữa thế giới lực vô cùng trân quý, không thể tiêu hao toàn bộ, thực giống như độ màu mỡ của đất. Một khi độ màu mở tiêu hao hết, đất đai sẽ khô cằn nứt nẻ. Một khi thế giới lực tiêu tan hết, toàn bộ thế giới tiên nang không còn liên kết, sẽ hình thành vết nứt không gian, khiến toàn bộ thế giới tiên nang phân liệt đứt gãy. Đồng thời tài nguyên thu nhỏ, yêu vật di chuyển tới khó có thể phát triển, thậm chí là chết đi. Đã như vậy, không lui còn cách nào. Mặc dù Dạ Đế rất không cam lòng, phẫn hận trong lòng giống như nước sông kéo dài không dứt. Thế nhưng sự thực là sự thực, lui lại là quyết định lý trí nhất. Thoáng suy nghĩ một chút, Sở Vân cũng hiểu ra nỗi khổ của Già Đế, lần này rút lui là thực, không phải là bẫy của Già Đế, không thừa thắng truy kích không phải là phong cách của Sở Vân. Tuy rằng những yêu thực này không thể di động, mặc dù tích huyết phù du khuẩn có thể đi động, nhưng chỉ là phù du, tốc độ rất chậm, không thể truy kích đường dài. Thế nhưng trong tay sở vân còn có một phân đội nhỏ yêu vật tiên thiên. Đây chính là sau khi hắn hoàn thiện yêu vật trận nhán triệt để thay thế. Thiên hồ, túy tuyết đao, văng hà kiếm, thông linh xà, 10 khô cốt long nha, tổng cộng 12 đầu yêu vật, đều là kiếp yêu tiên tiên, tu vi trí ít cũng thuộc cấp số trăm vạn năm. Đây chính là đội đột kích đặc trùng của sở vân, thấy đội ngũ này đánh lén tới. Trong đôi mắt dạ đế nhất thời bắn hàn quang bốn phía. Trước đó, đội ngũ yêu vật tiên thiên chiến đấu của hắn cũng bị phái ra. Rất hiển nhiên, hắn phát triển tại Quỷ Châu không kém. Trong đội ngũ này, số lượng yêu vật tiên thiên đạt tới 9 đầu. Sau một hồi truy kích và đoạn hậu, dạ đế thành công rút lui về gần vạn yêu vật, cũng mạnh mẽ thoát ly khỏi chiến trường, vội vã rời đi. Cái giá hắn phải trả cực kỳ thảm trọng không chỉ có để lại thi thể của một đầu yêu vật tiên thiên, còn có ba tòa u minh thành, hai tòa long thành, ba tòa lôi âm thành, hai tòa hoa mai cung, nói cách khác, chín lợi phẩm hắn thu được không chỉ mất đi phần lớn, hơn nữa bản thân còn phải vượt lại ba tòa u minh thành. Thắng, già đế kia bị vô danh ca ca đánh chạy rồi. Vô danh ca ca quá lợi hại. Vân tiểu ái không khỏi nhảy nhót vui mừng. Mẫu thân Hồi phục lại tinh thần, Sở Vân không thu thập chiến trường, mà trực tiếp lưu lại cục diện rối rắm này, đi tới trước mặt Nguyệt Sương Vương. Vân Tiểu Ái thấy một màn như vậy, giật mình mở lớn cái miệng, trong lúc nhất thời không phản. Ứng kịp, mạch suy nghĩ của nàng không theo kịp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Mạch Tham bên cạnh từ lâu đã đoán được chuyện này, không có bao nhiêu biểu tình kinh ngạc. Nguyệt Sương vương một lần nữa rơi lệ đầy mặt, nàng mở rộng hai tay, ôn nhu ôm Sở Vân vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, mẫu tử ôm chặt lấy nhau, bầu không khí ấm áp lan tràn khắp xung quanh. Lẽ nào nói, vô danh ca ca chính là nhi tử của cô cô? Thế nhưng không thích hợp nha, nhi tử của cô cô không phải là đại thúc hơn 40 tuổi sao? Sao lại là vô danh ca ca? Vân tiểu ái hét lớn. Đây cũng chính là nghi hoặc của Nguyệt Sương Vương và Vân Bạch Tham. Sở Vân rời khỏi vòng tay của Nguyệt Sương Vương, hai tròng mắt của hắn cũng phiếm hồng. Việc này nói ra rất dài, nơi này không thể ở lâu. Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này, sau đó sẽ kể lại cho mọi người tất cả. Vân tiểu ái không nhịn được vỗ vỗ tay, "Được, được, muội thích nhất nghe chuyện xưa." Lúc này, Sở Vân liền vận dụng thế giới lực chiếm đoạt hơn 10 tòa thành trì trận nhãn. Tuy rằng trong thế giới Tiên Nang còn lưu lại một ít yêu vật quân địch, thế nhưng tạm thời Sở Vân không thể quản được nhiều như vậy. Hắn đưa mẫu thân và huynh muội Vân gia vào trong cực nhạc hoan hỷ thuyền, sau đó khép kín Tiên Nang, lấy ra tinh bài, bước vào trong thông đạo tinh quang. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong tinh thánh điện. "Hừ, Sở Vân, rốt cuộc ngươi đã trở về." Còn không mau tới bái kiến Tần Đế đại nhân." Long Đế hừ lạnh nói. Góc người Tần Đế rất cao, vai rộng, toàn thân mặc long bào màu đen, đứng sừng sững trước mặt Sở Vân. Hắn đeo miện quang hoàng đế, trước sau đều có một bức rèm buông xuống. Toàn thân hắn đều bao phủ trong một tầng bóng mờ. Cho dù Sở Vân có thân thể tiên thiên cũng không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể mơ hồ thấy đường cong gương mặt giống như cương thiếc. Tần Đế đứng như vậy, đánh giá Sở Vân. Hắn chắp tay sau lưng, có một loại tư thế tràn ngập ý tứ cao cao tại thượng, nhìn từ trên xuống. Con ngươi Sở Vân hơi co rút lại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Đế. Tam hoàng ngũ đế, mỗi một người đều có một đoạn cố sự truyền kỳ, những truyền kỳ đặc sắc này lưu truyền trong Tinh Châu, mỗi một vị đế hoàng có thể nói đều là truyền kỳ sống. Trong ngũ đế Tinh Châu, lấy thực lực của tần đế mạnh nhất, đạt tới tu vi đế cấp cao đoạn. Đồng thời thế giới tiên năng của hắn đã bắt đầu di chuyển nhân khẩu. Điều này rất khó lường rồi, bởi vì một khi có người chỉ uy, khi yêu vật chém giết lẫn nhau, chí ít phát ra uy lực gấp bội lần, đây là sự biến đổi về chất. Muốn chiến thắng được cuộc chiến có ngư yêu sư tham gia, một phương không có ngư yêu sư nhất định phải trả cái giá trầm trọng hơn mấy chục lần. Đồng thời, trong tay của Tần Đế còn có một binh đoàn yêu vật cực kỳ cường đại, nổi tiếng gần xa. Quân đoàn này được xưng là Tượng binh mã. Giá trị chế tạo tương đối rẻ, thế nhưng tính năng xuất chúng, số lượng cực lớn, mỗi một chi quân đoàn đều có trí ít số lượng 50 vạn. Có người nói quân đoàn như vậy, trong tay Tần Đế đạt tới 20 chi. Nói cách khác, chỉ cần là quân lực loại yêu vật này Chỉ ít đã có một nghìn vạn, mặc dù mở rộng phạm vi tới cửu châu, tần đế vẫn là cao thủ thuộc về thượng tầng trong giới cường giả đế cấp. Mà nhân vật như bạch đế, thanh đế, thiết đế chỉ thuộc về trung tầng trong giới đại đế, còn sở vân vẫn như cũ thuộc về hạ tầng, long đế và giả đế vốn thuộc về hạ tầng, thế nhưng trải qua một trận này, ngay cả hạ tầng cũng không đứng vào được, chỉ là tầng lớp thấp nhất chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, buôn bán đệ nhị linh quang đan tần đế bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ chuyên môn đợi ta, rốt cuộc là vì cái gì? Sở Vân không khỏi nhíu mày, cùng lúc nghi hoặc, vẻ phương diện khác cũng hiểu được vì sao thế giới tiên nang của Long đế có thể phát triển nhanh như vậy, đây đều là do tần đế xuất thủ trợ giúp hắn. Nhìn Long đế hiện nay Khoanh tay đứng bên cạnh tần đế, bộ dáng thấp hơn một đầu, rõ ràng là dựa vào tần đế. Thấy một màn như vậy, sở vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Biểu hiện của long đế để hắn thất vọng không thôi. Nếu như đổi thành chính mình, tình nguyện lan lộn tại tầng lớp thấp nhất đế cấp cũng không nguyện dựa dẫm cuối mình trước cường giả đế cấp tầng cao hơn. Đương nhiên, sở vân cũng biết rõ khởi điểm của cường giả đế cấp rất khó khăn. Nếu như bản thân không có nguyên tinh tiên thiên, nhất định không thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy. Nếu như lúc này có người chỉ dẫn, tự nhiên là làm ít công nhiều, nhưng nếu chỉ cần như vậy mà buông tha tôn nghiêm bản thân, làm thuộc hạ của người khác, như vậy quá mức không hay ho rồi. Phú quý không thể khiến ta phóng túng hưởng lạc, nghèo hèn không thể khiến ta thay đổi chí hướng, uy vọng không để ta khúm núm.